Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái nhà anh này Thế không có hoa cúng à? Đoạn thế chứ Thầy cúng thì vẫn cứ đang bấm bấm cái điện thoại Liếc cái ánh mắt vào chỗ của lão Toàn mà hỏi Nghe vậy thì lão Toàn cũng thoáng thấy sự giật mình Liền nói Ây chết Con quên ở nhà Thầy cứ đợi con ở đây Con chạy ù về cái để lấy bông hoa lên nhá thầy nhá Đoạn lão lao sồng sộc chạy ra bên ngoài đường Ây thế nhưng được một đoạn thì tên thầy cũng có vẻ như sốt ruột, lại nói với đến chỗ của lão. Thế hãy lấy xe của thầy đi cho nó nhanh đi. "Ừm, thầy thông cảm. Từ bé đến lớn con đi mỗi cái xe thồ thôi, mà cái xe máy của thầy nhìn mới thế kia, con đi mà lao vào đâu thì con đền tiền chết. Thầy cứ ở đây, con chạy tí là về ngay ấy mà." Rồi không có nói thêm một lời nào, lão lập tức phóng thẳng về con đường hướng nhà của mình. Gã thầy cũng nhìn theo mà chép miệng lại có vẻ như khó chịu, mà nhìn đi nhìn lại cái đồng hồ vàng đang đeo ở trên tay. Cuối cùng bèn ngồi bệt xuống dưới một phiến đá trắng ở ngay cạnh mà phì phẻ đếu thuốc lá. Đột nhiên, từ trong điện thoại của thầy vang lên một tiếng chuông, mở ra thì nhìn thấy là một dòng số quen thuộc. Vừa mới nhấn nút nghe thì thầy đã lấy giọng mừng rỡ. Alo, buổi sáng sớm mà nhà chị đã gọi gì tôi đấy? Thế anh nhà đã khỏe lại chưa? Ừ, đấy, tôi đã nói rồi. Cứ về cửa tôi thì có mà si đa đến ung thư thì cũng phải khỏi toát mà thôi. Khỏi cái gì? Chồng tôi chết dẫy đành đạch ra rồi đây này. Nhà thầy cho chồng tôi uống cái thuốc gì mà bác sĩ bảo chồng tôi còn sống được thêm mấy tháng nữa. Ấy vậy mà giờ đã lăn đùng ra chết rồi đấy. Đầu dây bên kia nói như sỉ vả. Nghe vậy thì tên thầy cũng liền quắc mắt lão nạt. Trời đất Tôi đã bảo là uống hết thuốc mới không chết cái mà. Nó mới uống có 2 thang mà đã vật ngửa ra như vậy. Đấy là tại nó thích chết, có liên quan chó gì đến tôi chứ. Ông làm thầy như thế à? Không sợ quả báo hay sao? Người phụ nữ bên đầu dây bên kia gào thét. Rẽ nếu như ở ngay trước mặt thì có khi bà ta còn thưởng cho mấy nhát dao ấy chứ. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi, cút mẹ mày đi. Mới sáng sớm ra đã ám quẻ, ông lại bảo âm binh nó vật cho sùi bọt mép ra bây giờ à? Lão thầy cúng vội tắt điện thoại đi, khẽ thở ra một hơi nặng nề mà chét miệng một cái. Thế chó nào mới sáng sớm ra đắt đen đuổi như thế này cơ chứ? Lão nghĩ liệu ngày hôm nay chỉ nên cúng cho cái nhà lão toàn này rồi về nhà ngủ cho lành hay không? Có khi cố vớt vát thêm được mấy đồng, lại gặp đúng những cái thứ xui rủi từ trên trời rơi xuống thì lại quá tội. Làm việc nhà thánh thì nên thanh cao. Phải thanh cao, nhất định là phải thanh cao gã lẩm bẩm. Còn đang miên man suy nghĩ viễn vông thì bất chợt từ đâu đó vang lên một cái thứ tiếng cười lạnh lẽo của một người đàn bà, cái giọng khan khan như thể đã có tuổi rồi vậy. Têm thầy cũng thấy vậy thì sợ lắm, vội đứng phắt dậy, còn không cẩn thận mà đánh rơi cả điếu thuốc và vạt áo. "Ai ai đấy? Ai thế?" Thầy khẽ giọng hỏi, còn đang nhìn ngó ngang ngó dọc thì cái thứ tiếng cười kia lại một lần nữa vang vẳng hiện lên thầy sợ lắm, run bần bật mà láo liên, đến cuối cùng mới xác định được cái thứ tiếng động kia vang lên từ một lùm cây um tùm sát cạnh tường của ngôi miếu hoang. À, ai là ai? Người hay bà vậy chứ? Thầy hé mắt vào bên trong, cố gắng nhìn qua từng khe hở mà nhòm vào bên trong ấy. Ấy vậy nhưng cũng chẳng thấy nhìn thấy gì cả. Còn đang tiến lại thì bất ngờ, từ chỗ đó không biết từ đâu mà lao ra cả một bầy rơi. Bay lên trên trời, dập trời Thành một cái mảng đen kìm kìm Vừa thấy cái cảnh tượng này Thì thầy như cảm thấy hãi hùng lắm Gát thét lên một tiếng Rồi vắt chân lên trên cổ Mà chạy thục mạng ra bên ngoài con đường lớn Miệng thì vẫn không ngừng gạo rú Mà, mà, có, có mà Ấy chết, nhà thầy bị làm sao thế Đúng lúc này Thì lão toàn béo cũng đã quay trở lại Tay cầm trên một bình hoa Mà đi lại về phía của lão thầy cúng Nhìn thấy thầy hốt hoảng như thế, đâm ra khó hiểu mà hỏi. À, à tôi à, tại tại tôi dám thầy thì cứ lắp bắp. Dù sợ lắm, thế nhưng vẫn phải cố tỏ ra đĩnh đạc. Ờ tôi tôi vừa thấy cái vong. Ôi khiếp lắm. Ở cái cái cái mà tôi vừa gọi vong lên đánh cho nó một trận rồi, à, giờ nó đi rồi. Ôi khiếp thế ạ thầy. Lão toàn như có vẻ trầm trồ lắm quả là không uổng phí mất mấy triệu bạc mời thầy về đây để cúng bái. Chưa gì cũng đã đuổi giúp cho lão được cái vòng giữ. Ờ, thế giờ nó đi chữa thấy? Ờ, đi rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net